hồi thứ năm mươi hai núi tuyệt long văn trọng chầu trời tân hoàn thưa nếu đi hai đường này không được thì đến núi huỳnh hoa rồi qua ải thanh long văn trọng nói chúng ta trở về ải thanh long cũng được ta muốn trở về triều ca viện binh nhưng nếu đi một mình thì dễ ta có thể đi đường nào cũng được ngặt vì có đám tàn quân theo ta ta không nỡ bỏ đến ải thanh long ta sẽ để chúng ở lại đấy nghỉ ngơi cũng tiện nói rồi lại dẫn binh đi đi được một buổi lại gặp quân mai phục chặn đường trong rừng nổ ra một tiếng pháo lớn hai cây cờ đỏ trương lên na c h a cầm giáo lướt ra nạt lớn văn trọng đừng hòng về nước đây là nơi đưa ngươi về chầu trời rồi đó văn thái sư nổi giận ba mắt trợn trừng nạt khương thượng quả thật khinh ta rồi nên mới sai con nít ra đ o á n đường mạt sát như vậy mà gọi là đại thần à nói rồi g ụ c kỳ lân đến đánh đặng trung tân hoàn kiết lập dư khánh cũng xông vào trợ chiến vây na cha vào giữa na cha một mình đấu với năm tướng nhưng không n à o núng tí nào cây giáo trên tay bay lượn như dòng bay phượng múa nên chỉ trong vài hiệp na cha đã đâm kiết lập một giáo nhào xuống ngựa chết t h o ạ n tay na cha lấy c ả n khôn quyện quăng lên đánh đặng trung nhào xuống ngựa chết tốt và hồn bay về đài phong thần văn trọng thấy mới giao đấu hơn vài hiệp mà mất hai tướng nên nản lòng g ụ c kỳ lân chạy dài na cha phóng đến chặn đám quân lại nói lớn đầu hàng thì khỏi chết nghịch ắt không dung phân nửa binh chạy sau sợ quá quay lại xin hàng na cha liền thu quân về văn trọng chạy giết cho đến c h i ề u mới dừng lại và điểm binh mã thì thấy chỉ còn có một vạn người lòng hổ thẹn khôn cùng ngửa mặt than ta t h ủ a nay đánh đông dẹp bắc không hề thất bại nay đem binh chinh phạt tây kỳ lại thảm bại một cách nhục nhã như thế này còn mặt mũi nào dám nhìn quân vương tân hoàn thấy vậy an ủi xin thái sư chớ buồn não việc binh thắng bại là lẽ thường miễn mình còn sống là khi về đến triều ca sẽ đem binh đi báo t h ủ không muộn sáng hôm sau văn trọng dẫn đám tàn quân đi đến giờ tị thì đến núi huỳnh hoa bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang tiếp theo một tướng kéo cờ đỏ xông ra trước mặt nạt lớn ta vâng lệnh thừa tướng chờ ngươi ở đây đã lâu nay binh h à o tướng chết sao thái sư không hàng đi còn đợi lúc nào nữa văn trọng nhìn xem thấy tướng đó là hoàng thiên hóa nổi giận mắng phản tặc dám nghịch mạng với ta không sợ chết sao dứt lời dục kỳ lân sấn đến đánh nhầu hai người đánh nhau đến ba mươi hiệp bất phân thắng bại tân hoàn và dư khánh nổi nóng áp vào trợ chiến hoàng thiên hóa thấy vậy trá bại dư khánh thừa thắng đuổi theo hoàng thiên hóa quay lại lấy hỏa long phiêu v ộ t ngang trúng ngay đầu dư khánh nhào lăn xuống ngựa chết tươi tân hoàn thấy bạn bị giết hét như sấm bay đến đánh nhầu hoàng thiên hóa lấy toàn tâm đinh nhắm cánh tân hoàn phóng tới làm cho tân hoàn bị thương nơi cánh phải xa xuống văn trọng h o à n g kinh g ụ c ngựa chạy qua hướng đông nam tân hoàn cũng co dò chạy theo bén gót đi đến chiều tối văn thái sư đến một hòn núi lòng buồn bã liền dừng quân lại dạo quanh mấy vòng rồi ngâm bài thơ giải muộn như sau đoái lại non xanh lụy chứa chan ba quân ngậm thở với ngùi than tưởng rằng thắng trận về thăm chúa nay đã hao binh chạy túng đường mới biết lòng trời xui biến cải cho hay vận nước khiến gian nan thật là một giấc chiêm bao đấy song giữ gan trung tựa đá vàng văn thái sư ngâm xong lòng buồn vô hạn cơm nước xong đến c à n h hai sảy nghe trên núi pháo nổ binh g i e o vang dậy văn trọng bước ra ngoài xem thử thì thấy tử nha và võ vương cưỡi ngựa trên núi uống rượu vui cười còn các tướng thì chỉ tay xuống núi la ó văn thái sư bại binh ở đó v ă n trọng tức giận giục kỳ lân bay lên núi nhưng vừa đến chân núi thì một tiếng pháo nổ vang không còn thấy một ai nữa cả văn thái sư tức muốn ói máu nghiến răng k ẹ n kẹt quay kỳ lân trở lại nghe một tiếng pháo nổ tứ bể binh mã bao phủ và la lớn phải giữ cẩn thận k é o văn thái sư trốn thoát văn thái sư tức giận định xông vào phá vòng vây thì lại nghe tiếng pháo nổ nữa trên núi tử nha và võ vương vỗ tay cười lớn văn thái sư danh tiếng mấy mươi năm nay bị thất trận còn mặt mũi nào trở lại triều ca văn trọng hét cơ phát đổ thất phu sao dám chế nhạo ta như thế nói rồi g ụ c kỳ lân bay lên núi nhưng nửa đường lại gặp lôi c h ấ n tử từ trong hang đá bay ra thình l i n h vung trùy đập đến làm cho văn trọng thất kinh c h ở tới nên con hắc kỳ lân bị trùy của lôi c h ấ n tử đập trúng đứt làm hai đoạn thái sư nhào lăn xuống ngựa độn thổ đi mất tân hoàn lúc này cánh đã mạnh bay lên hét lớn lôi c h ấ n tử đừng hòng chạy thoát có ta đến đây không ngờ dương tiễn núp trong hang đá thả chó ra cắn bắp vế của tân hoàn chặt cứng không chạy được nên bị lôi trấn tử bay đến đánh một chùy chết tốt giết tân hoàn xong lôi trấn tử và dương tiễn thu quân về tây kỳ thưa lại nói về văn thái sư sau khi thấy kỳ lân đứt làm hai đoạn tân hoàn bể đầu chết lòng buồn vô hạn than ta đem hai mươi vạn quân trinh tây không ngờ thất cơ chỉ còn mấy chục nhân mã tướng sĩ đều chết hết kỳ lân cũng không còn chỉ còn một mình trơ trọi biết tính sao đây bởi thiên tử lỗi đạo nên trời r ứ t vận thành thang dân oán binh sầu chư hầu chẳng phục ta tuy lấy lòng son đền nợ nước nhưng cũng không xong sáng ngày văn thái sư tìm những binh sĩ bị lạc loài kết thành đoàn đi nữa ngặt vì lương đã hết binh sĩ đều mỏi mệt đau ốm đói khát nhiều người phải ngất xỉu ngoài đường văn thái sư lần vào xóm đông nhà sai lính đi xin nhờ một bữa khi đoàn quân thất t h ể o vào xóm thì gặp một ông già đứng chờ trước cửa hỏi các cậu đến xóm tôi có việc gì cần gấp quân nhân đáp chúng tôi theo văn thái sư đi chinh tây bị bại trận nên kéo vào đây lương thực hết phải vào xóm xin ăn nhờ ông già nghe nói động lòng ra thỉnh văn thái sư vào nhà thết đãi và nói tiện dân không hay thái sư đến đây mà n g h n h tiếp xin thái sư miễn chấp văn thái sư tạ ơn dùng một bữa cơm rau cùng binh sĩ rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi đêm ấy văn thái sư không sao ngủ được nghĩ đến hoàn cảnh của mình biết c h u ộ n vương là một hôn quân thờ một hôn quân là bất hiếu nhưng lúc thái bình hưởng lộc nước đến lúc bất loạn bỏ vua là một điều văn trọng không thể làm hơn nữa văn trọng được tiên vương phó thác cơ nghiệp mà không sửa chữa được hôn quân thà chịu chết chớ không chịu bỏ nước sáng hôm sau văn thái sư từ giã ông giả và hỏi ông tên họ chi xin cho biết để ngày sau đền đáp ông lão nói tôi họ lý tên kiệt vốn là kẻ quê mùa sống nơi đây đã lâu văn thái sư c h u y ể n quân lính ghi tên họ ông lão rồi cùng nhau thẳng đến ải thanh long chẳng ngờ đường lạ không có người hướng dẫn nên lạc vào rừng đang lúc bối rối bỗng nghe có tiếng đốn củi của một tiểu phu gần đó văn trọng c h u y ể n quân đến hỏi thăm đường ông tiều thấy c ố quan quân đến chắp tay lại nói chẳng hay các ông đến dạy tôi việc chi quân nhân nói không có việc gì cả ông đừng sợ chúng tôi là quan triều đình đi lạc đường xin hỏi thăm lối về ải thanh long ông tiều vừa chỉ tay vừa nói đi thẳng hướng tây nam độ mười lăm dặm qua h ố i gò bạch hạc thì đến đường lớn đường ấy là đường vào ải thanh long quân về thưa lại văn thái sư cứ theo lối chỉ của ông tiều mà tiến bước đi được hai mươi dặm thì đến núi tuyệt long đường xá gập g à n h non cao l ầ m t r ở m nhìn lên sườn núi thấy vân trung tử đang đứng nơi đó văn thái sư lấy làm lạ hỏi lớn đạo huynh đi đâu đó vân trung tử nói tôi vâng lệnh nhiên đăng đợi anh đã lâu nơi t u y ể n long này là chỗ tử địa sao anh chưa chịu đầu hàng văn thái sư cười lớn nói vân trung tử tưởng ta là con nít nên khi dễ như vậy ngươi có phép gì trị ta nổi sao vân trung tử hỏi ngươi dám lại gần ta chăng văn thái sư liền bước tới vân trung tử vỗ tay một cái sấm sét nổi lên dưới đất mọc lên tám cây trụ cao hơn ba trượng bề trên một trượng chia làm càn khảm cán trần tốn ly khôn đoài văn thái sư đứng chính giữa nói lớn phép độn ngũ hành ai ai cũng biết có lạ lùng gì đâu mà dọa ta nói rồi bắt ấn trị h ỏ a đứng một hồi lâu rồi kêu vân trung tử nói phép ngươi dở ẹt như vậy không lẽ ta đứng đợi hoài thôi ta giã biệt nhé nói rồi nhảy lên một cái định thoát ra khỏi các cây trụ đó chẳng ngờ vân trung tử đã t r ự c sẵn lấy cái bình bát của nhiên đăng chụp xuống tám cây trụ như đậy nút chai văn thái sư nhảy lên đụng đầu té xuống vân trung tử ở ngoài làm phép thêm lửa khá thương văn thừa tướng vì nước liều mình văn trọng là một tôi trung nghĩa nên lúc chết hồn bay về lộc đài chầu vua trụ khi ấy vua trụ đang uống rượu với đắc kỷ xoàng xoàng trong người dựa ghế ngủ quên bỗng thấy văn thái sư đứng trước mặt và nói tôi vâng lệnh t r i n h tây ba năm trời khổ cực nay đã bỏ mình tại núi tuyệt long xin bệ hạ tu nhân tích đức cầu hiền trị nước chớ mê t i ể u sắc mà bỏ triều đình nếu người can không nghe trời giật không sợ thì xã tắc không còn hãy sửa lỗi mình h ọ a may đ i ể m lành trở lại tôi muốn tâu cho cặn kẽ x o n g sợ trễ giờ phạm luật khó vô đài phong thần tôi xin bái biệt nói rồi bay về núi kỳ sơn thanh phước thần cầm phướng bá linh dẫn vào đài an vị vua trụ giật mình thức dậy mới hay mình chiêm bao liền nói với đắc kỷ trẫm vừa chiêm bao thấy một điểm lạ lắm đắc kỷ hỏi bệ hạ thấy việc gì mà giật mình như vậy trụ vương liền thuật các việc đắc kỷ nói hễ lòng mình tư tưởng chuyện gì thì chiêm bao thấy chuyện ấy bệ hạ vì lo việc văn thái sư t r i n h tây nên trong giấc ngủ thấy như thế chứ lẽ nào văn thái sư thất trận trụ vương nói ái khanh nói phải lắm rồi bỏ qua việc ấy trụ vương vẫn cứ uống rượu vui chơi với đắc k ỷ như thường văn trọng chết rồi các đệ tử về báo lại với tử nha còn vân trung tử thâu phép trả bình bát cho nhiên đăng rồi cũng về núi thân công báo nghe tin văn trọng chầu trời bèn đi tới các động dù nơi hang cùng ngõ hẻm kêu người đến đánh tử nha ngày kia sảy thấy một tên tiểu đồng đang đứng múa bên chân núi thân công báo liền xuống lưng cọp thì thấy tiểu đồng ấy là một người lùn tịt mình cao không đầy bốn thước mộc mặt đen như cột nhà cháy thân công báo hỏi con nhà ai mà kỳ cục vậy tiểu đồng bước tới xá một cái rồi hỏi đạo sĩ từ đâu đến thân công báo nói ta ở bên hải đảo mới qua đây tiểu đồng hỏi đạo sĩ là người triệt giáo hay xiển giáo thân công báo nói ta tu xiển giáo tiểu đồng nói như vậy là sư thúc của tôi rồi thân công báo hỏi thầy ngươi là ai tiểu đồng nói thầy tôi là cù lưu tôn còn tôi là thổ hành tôn thân công báo hỏi người học phép đã được bao lâu thổ hành tôn nói chưa được trăm năm thân công báo lắc đầu nói ta xem tướng ngươi thành tiên không được nhưng lại có số hưởng giàu sang quyền quý thổ hành tôn hỏi làm thế nào được hưởng giàu sang quyền quý thân công báo nói việc ấy chẳng khó gì ta viết một phong thư giới thiệu ngươi cầm xuống đưa cho đặng k i ể u công quan c h ấ n ải tam sơn thì mọi việc đều tốt đẹp thổ hành tôn nghe nói bùi tai liền cậy thân công báo viết thư và nói nếu tôi được hiển vinh chẳng bao giờ quên ơn sư thúc thân công báo hỏi ngươi thiện nghệ phép gì thổ hành tôn nói đệ tử có tài đi dưới đất một ngày hơn ngàn dặm thân công báo bảo thổ hành tôn biểu diễn tài nghệ xem thử thổ hành tôn nhập thổ tức thì rồi ở dưới đất t r ồ i đầu lên trông rất lẹ l ạ n g thân công báo mừng rỡ nói thầy ngươi có dây khổn tiên ngươi phải kiếm một bảo vật làm món đồ nghề mới được thổ hành tôn nói điều ấy tôi đã hiểu thân công báo gật đầu lên lưng cọp i ã tử còn thổ hành tôn vào động ăn cắp dây khổn tiên và thuốc ngọc hổ trốn sang ải tam sơn lập tức các bạn thân mến về lời bàn mỗi thế hệ tâm hồn con người mỗi đổi khác không thể đem tâm hồn con người ngày nay luận người xưa tâm hồn con người ảnh hưởng rất lớn về đời sống tình cảm cũng vậy mỗi thế hệ tình cảm mỗi khác cho nên chúng ta thấy thời xưa nhiều vị tôi thần xả thân hy sinh cho một ông vua không phải là chuyện lạ tình vua tôi thời xưa còn nặng hơn tình cha con do chế độ phong kiến rèn luyện đối với tình cha con không vì một đứa con hư mà cha mẹ cắt đứt tình thương thì đối với chúa tôi cũng không vì chúa bất minh hoặc ác đức mà bề tôi bỏ chúa thái sư văn trọng chết vì vua chủ chính là kẻ ở trong tâm trạng vua tôi thời ấy chế độ p h o n g kiến lần lần già nua lớp người trung quân không thể giữ được tính chất thuần túy được nên sau này có những câu quân bất chính tôi tắc loạn quan niệm quân bất chính tôi tắc loạn mở đầu cho một kỷ nguyên mới về đạo quân thần kỷ nguyên này là kỷ nguyên của thời kỳ chấm dứt chế độ nô lệ thị tộc các tôi thần thờ vua được phép chọn lựa theo ý muốn mình nếu ngược lại có thể tìm một ông vua khác mà không mang tiếng bất trung bởi vậy trong dân chúng có câu chim khôn chọn cây lành mà đỗ tôi hiền chọn chân chúa mà thờ cũng là chữ c h u n g mà mỗi một thời lý luận bằng một cách khác c h u n g với một ông vua vô đạo là giúp cho kẻ vô đạo làm hại nhân dân mà như thế không gọi là c h u n g thế thì c h u n g nịnh phải trái mỗi thời quan niệm một khác chỉ có điều quan niệm thế nào cho đúng với lòng dân là được